Chương 8 Hồi năm Mưu sâu kế hiểm Vì cái tan của trác nhị thư Mà phải sau 49 ngày Tây Môn Khánh mới tới được nhà dương bà Nhờ lo chuyện mối manh Rồi nói Nếu bà lo liệu việc này cho thành Tôi xin tặng 10 lạng bạc nhưng bà nói Cái đó đã đành Nhưng với đám này Không những tôi phải cực nhọc lo liệu Mà đại quan nhân cũng phải đủ 5 điều kiện thì mới được Thứ nhất là phải đẹp trai Thứ nhì là phải sành sỏi Thứ ba là phải có tiền Thứ tư là phải chịu khó kiên nhẫn chờ đợi Thứ năm là Là phải mất nhiều công phu Có đủ 5 điều ấy Thì việc mới thành Tây Môn Khánh nói Tưởng cái gì Chứ 5 điều ấy Thì tôi có đủ Thứ nhất Như bà đang thấy đây Viện mạo tôi Đâu phải xấu xa Thứ nhì Tôi từ nhỏ Đã ra vào đủ chốn ăn chơi Nên cũng tạm hiểu đời Thứ ba, tôi chẳng giàu sang nhưng cũng đủ sống. Thứ tư, tôi rất kiên nhẫn chịu đựng. Thứ năm, tôi bằng lòng tốn nhiều công phu. Nếu không, tôi tới lui nơi này làm gì. Cho nên, bà cứ ráng lo dùm cho xong việc đi. Tôi cầm đoàn hậu tạ Nhưng bà nói, tuy đại nhân có đủ năm điều đó, nhưng tôi vẫn còn... E ngại một điều Tây Mông Khánh dội hỏi Còn e ngại điều gì nữa Dương bà đáp Chuyện này cực kỳ khó khăn Không cần đến tiền bạc nhiều Nhưng từ trước tới nay Tôi nghe nói Đại quan nhân là người hà tiện lắm Tôi cứ thật tình mà nói Xin đừng đẩy bụng mới được Tây Mông Khánh hơi ngượng Thì trong vụ này, tiền bạc thế nào tôi cứ theo đúng lời bà là được chứ gì? Nhưng bà bảo, nếu đại quan nhân đã chịu chi tiền Thì để tôi nói cho ngài nghe một vụ kế của tôi Nhờ đó ngài có thể gặp mặt trò chuyện với cô ta Tây Môn Thánh mừng lắm hỏi Kế gì vậy? Dương bà cười khanh khách bảo <cười> Đại quan nhân cứ về đi Chừng dăm tháng nửa năm nữa Tới đây tôi sẽ nói cho mà nghe Tây Môn Khánh khẩn khoảng Bà đừng đùa nữa chứ Giúp tôi cho xong Tôi đền ơn xứng đáng Dương bà nói Kế của tôi thần tình lắm, đại quan nhân đã thật lòng thì tôi xin nói. Cô này tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng trăm phần lanh lợi. Đàn hát giỏi, nữ công theo thùa cũng khá. Lại biết đọc sách ngâm thơ, đánh cờ uống rượu, cái gì cũng hay. Cô ta tên là Kim Liên, con gái nhà họ Phan. Trước cư ngụ ở Nam Môn, lúc trước bị bán cho Trương Đại Hộ. Tại đây, cô ta được học về âm nhạc, đàn ca. Khi Đại Hộ sắp mất, thì đem gã cho anh chàng Vũ Đại. Từ đó tới nay, cô ta buồn khổ lắm, thường than thở với tôi. Nhà bên đó có chuyện gì, cũng thường mời tôi sang giúp. Cô ta cũng nhận tôi làm mẹ nuôi. Hằng ngày, vũ đại đi bắn bánh từ sớm. Nếu đại quan nhân theo kế của tôi, thì trước hết hãy mua một sắp lửa xanh, một sắp lửa trắng đem tới cho tôi. Tôi sẽ đưa qua bên đó, nói là muốn mai quần áo. Nhờ cô ta lựa ngài, Gọi dùm một thợ mai tới mai Nếu cô ta từ chối Thì việc coi như bỏ Còn nếu cô ta vui vẻ Bảo là để đó cô ta may cho Mà không cần gọi thợ mai Như vậy là đã có một phần nên việc Rồi tôi sẽ mời cô ta Sang đây mai áo cho tôi Nếu cô ta bằng lòng Tức là có hai phần nên việc Tôi sẽ dọn tiệc rượu nhỏ mời cô ta Nếu cô ta từ chối lấy cớ là bất tiện Để cô ta đem về nhà mai thì thôi Mà nếu cô ta im lặng Tức là nhận lời Thì như thế là ba phận nên việc Hôm đầu, ngài đừng đến Đợi mấy hôm sau Vào khoảng giờ ngõ Ngài ăn mặc chả chuốt tới đây Đứng ngoài tặng hắn cho tôi biết Rồi giờ nói là Lâu không tới uống trà Tôi sẽ ra mời Ngài vào phòng Nếu cô ta thấy Ngài vào Mà đứng dậy đi về Thì tôi cũng chẳng có cách gì giữ lại Như vậy thì thôi Còn nếu cô ta cứ ngồi yên Thì như vậy Là bốn phần nên diệt Lúc đó tôi sẽ nói rằng Ngài chính là người có lòng rộng rãi Mua lụa cho tôi đẩy mai quần áo Rồi nhân đó mà khoa trương cho Ngài Ngài sẽ tiếp lời tôi mà hỏi chuyện nàng Nếu cô ta không chịu trả lời thì thôi Còn nếu cô ta tiếp chuyện Ngài Tức là đã có năm phần nên diệt Sau đó tôi mới khoe tài giỏi giang của cô ta Ngài mới bỏ tiền ra hỏi Mua những đồ mai giá Nếu cô ta không chịu mà bỏ về thì thôi Còn nếu cô ta ngồi yên Tức là có sáu phần nên việc Rồi tôi giả dờ ra ngoài mua món gì Tôi nói với cô ta là ở nhà tiếp ngài dùm tôi một chút Nếu cô ta không chịu mà đứng dậy bỏ về thì thôi Còn nếu cô ta ngồi yên không nói gì Tức là có bảy phần thành công rồi Đến khi tôi mua các thứ trở về Bài tiệc rượu trên bàn Mời cô ta cùng uống với ngài Nếu cô ta không chịu đối ẩm với ngài Mà bỏ về thì thôi Còn nếu cô ta ngần ngừ không quyết liệt từ chối Tức là đã có tám phần thành công Rồi lúc rượu được vài tuần Cô ta đã vui vẻ chuyện trò Tôi giả giờ nói là hết rượu Ngài mới lấy tiền ra khẩn khoản Nhờ tôi đi mua thêm rượu và các đồ ăn Tôi bèn đi ra và khóa cửa ngoài lại Nhốt hai người trong nhà tôi Nếu cô ta sợ hãi đứng dậy đòi về Thì đành thôi Còn nếu cứ ngồi yên Tức là đã có 9 phần thành công Chỉ còn một phần nữa là hoàn toàn Phần chót này Hơi khó Ngài đừng dội dã hấp tấp Mà hư diệu Trước hết Phải dùng lời ngọt ngào Mà tán tỉnh Sau đó, thì mới tơ tớ dùng tới tay, tới chân mà dò xét Chẳng hạn, Ngài dùng tay lo gạt rơi tôi đũa xuống đất Rồi giờ cúi xuống nhặt lên Đồng thời lấy tay dước nhẹ chân cẳng cô ta Nếu cô ta dãy nảy lên mà làm ồn Thì tôi đứng ngoài sẽ vào ngay để can thiệp làm dự chuyển sự việc như vậy là đành tạm ngừng ở đó vậy còn nếu cô ta không nói gì tức là công việc 10 phần hoàn hảo lúc đó thì ngài muốn làm gì không được nhưng sau đó thì ngài phải trả công cho tôi thế nào Tây Môn Khánh mừng lắm hấn hở nói Thật là dịu kế, nhưng có vẻ khó khăn quá. Dương bà bảo, Khó khăn mà được mới thích chứ. Lúc đó thì đừng quên 10 lạng bạc của tôi đấy nhé. Tây Môn Khánh bảo, Tôi đâu phải người vô ơn bạc nghĩa mà bà sợ, Nhưng chừng nào thì mới thi hành Diệu kế này. Dương bà đáp, Chỉ chiều tối nay là có tin tức Bây giờ, nhân lúc vũ đại chưa về Tôi sẽ sang nói chuyện Dọ ý xem sao Ngài nên sai người đem lụa tới ngay Đừng chậm trễ Tây Môn Khánh đứng dậy nói Tây là việc của tôi Chậm trễ sao được Nói xong cáo tự Ra phố mua mấy sắp lụa Đem về nhà Sai Đại An đưa tới ngay cho bà Họ Dương Dương bà mừng lắm Mở cổng sau Qua bên nhà Kim Liên Được Kim Liên mời lên lầu ngồi nói chuyện Dương bà mở đầu Sao mấy hôm nay Không thấy cô qua bên tôi uống trà nói chuyện Kim Liên đáp Mấy hôm nay tôi không được khỏe Nên lười biến chẳng muốn đi đâu Dương bà nói, nhà có lịch không cô? Tôi muốn mượn để chọn ngày tốt, mai ít quần áo mặc cho có với người ta. Kim Liên hỏi lại, mai quần áo gì vậy? Dương bà đáp, tôi già rồi, chẳng biết sống chết lúc nào, nên phải có cái quần cái áo, rủi thình lình nằm xuống thì cũng có mà mặc. Giả lại hiện giờ nhà chẳng có ai Kim Liên hỏi À, mà anh nhà đi đâu? Mấy hôm nay không thấy Dương bà đáp Thằng con tôi đi theo học buôn bán làm ăn ở xa rồi Từ hôm đó đi tới nay Tôi cũng chẳng nhận được tin tức gì cả Tôi thật sốt ruột quá đi mất Kim Liên lại hỏi Chẳng hay Anh nhà năm nay nghiêng kỹ bao nhiêu rồi Dương bà đáp Nó hãy còn nhỏ mới 17 Kim Liên đáp 17 thì cũng lớn rồi sau mà không kiếm con dâu để đỡ đầu tay chân Dương bà nói thì tôi cũng nghĩ vậy nhà thì neo người Nên tôi cứ bận rộn tối mắt tối mũi suốt ngày Để lần này nó về sẽ tính Mấy ngày nay tôi cũng thấy mệt mỏi Toàn thân đau như dần mà lại húng hắn ho Đêm không ngủ được nên lo sợ lắm Phải chuẩn bị ít quần áo mới Cũng may là có một vị quan nhân cự phú Vẫn thường hay tới nhà tôi dùng trà Thấy hoàn cảnh tôi như vậy Thì thương tình cho ít lụ quý Để mai quần áo Cho nên định sang đây hỏi ngài tốt Rồi gọi thợ tới nhà mai quần áo <cười> Nghĩ lại thân tôi thật khổ hết sức Kim liền nghe xong cười bảo <cười> Chỉ sợ là tôi dụng về Mai không dự ý mama ma chứ nếu mama không chê, tôi dụng về, thì cứ để đó, tôi mai cho, hồi này tôi cũng ở không, chẳng biết làm gì, cho qua thì giờ. Nhưng bà khóc khởi mừng thầm, cười bảo, <cười> thật ra, thì tôi không dám làm phiền, nhưng nếu được cô thương, mà trổ tài khéo mai cho, để lúc tôi nhắm mắt, Có cái áo mà mặc Thì có chết đi tôi cũng được an ủi Chỉ sợ là đại gia ở nhà không bằng lòng Lần trước cũng vì vụ mai áo Mà tôi vô tình làm khổ cô Kim Liên sốt sắn Không hề gì tôi đã hứa là làm Mama cứ đem lịch về Lựa ngày hoàng đảo Để tôi mai quần áo cho Nhưng bà nói Tôi làm sao mà coi lịch được, có gì lại phải đi nhờ người khác. Cô đây là người giỏi chữ nghĩa, biết ngâm thơ đọc sách thì mới coi được, chứ tôi làm sao coi. Kim Liên mỉm cười cầm cuốn lịch, lật ra coi một lúc rồi bảo. Ngày mai là ngày phá nhật, ngày kia cũng không tốt, ít nhất cũng phải ngày kia. Mới khởi sự được nhưng bà tiếp lấy cuốn lịch Để lại lên tường rồi nói Được cô đây nhận lời mai Mayum Là phúc đức cho tôi lắm rồi Cho nên nghĩ lại Cũng chẳng cần phải chọn ngài làm gì Tôi cũng có nói Người ta bảo là ngày mai là ngài phá nhật Nhưng tôi thì chẳng cần kiêng kỵ gì cả Kim Liên nói xui Thì có kiên cũng vẫn hơn chứ Dương bà nói Nếu quả cô đã có lòng nhận lời mai dùm Thì ngày mai xin mời cô quá bộ sang bên tôi Kim Liên hỏi Để tôi mai ở nhà cũng được chứ gì Dương bà nói Nhưng tôi thì lại thích được ngồi nhìn cô mai Mà bên tôi thì chẳng có ai coi sóc nhà cửa cả. Kim Liên bảo, nếu vậy thì để ngày mai ăn cơm xong tôi sẽ sang. Dương bà mừng quá, hết lời cảm tạ rồi cáo từ xuống lầu mà về. Tối hôm đó, Dương bà cho người đến báo tin cho Tây Môn Khánh biết, hẹn là cách một ngày thì tới. Sáng hôm sau, Dương bà dậy sớm, dọn dẹp căn phòng bên trong cho đẹp đẽ, rồi chuẩn bị trà nước kim chỉ, rồi ngồi đợi Kim Liên sang. Vài phần Vũ Đại ăn sáng xong thì đem bánh đi bán như thường lệ. Chồng đi rồi, Kim Liên buông mình trước xuống, đóng cửa ngoài lại, dặn nghiêm nghi coi nhà Rồi theo cổng sao mà sang nhà dương bà Dương bà vui mừng không xiết Niềm nở mời vào phòng Rồi pha trà hồ đào tùng mời uống Sau đó đem mấy sắp lửa ra đặt trên bàn Kim Liên bắt đầu đo cắt Dương bà đứng bên hết lời khen ngợi Thật khéo quá chừng Tôi đã sáu bảy chục tuổi rồi Mà cả đời Chưa từng gặp một người nào tài khéo như cô. Kim Liên mỉm cười không đáp, Yên lặng cắt mai. Tới gần trưa, Dương bà dọn cơm thật ngon, Mời Kim Liên ăn. Cơm xong nghỉ ngơi, Chuyện giảng một lúc, Kim Liên lại tiếp tục công việc. Tới gần chiều mới cáo từ mà về. Cũng mai, vừa về tới nhà, Thì Vũ Đại cũng về gọi cửa Kim Liên dội ra mở cửa Vũ Đại bước vào Thấy sắc mặt vợ hơi hồng bèn hỏi Nàng đi đâu về vậy? Kim Liên đáp Dương ma ma nhờ tôi sang mai dùm ít quần áo Để dùng vào hậu sự Lại mời tôi ăn cơm Tôi mới ở bên đó về Vũ Đại bảo Sang làm giúp thì được Nhưng đáng lẽ không nên ăn cơm bên đó mới phải Mình nhờ người ta nhiều rồi Bây giờ người ta nhờ lại Thì mình làm giúp Sao lại ăn uống làm phiền người ta Về nhà ăn không được sao Sáng mai nàng có sang đó mai quần áo Thì nhớ lấy ít tiền Hoặc mua ít đồ ăn gì mà trả lễ cho người ta Tục ngữ có câu Bán anh em xa Mua láng giường gần Mình đừng để hàng xóm phiền lòng Nếu người ta không chịu cho nàng trả lễ Thì nàng đem giải về nhà mà mai Miễn sao mai đẹp thì thôi chứ gì Kim Liên gật đầu Sáng hôm sau Ăn sáng xong Vũ Đại lại đem bánh đi bán Dương bà chờ cho vũ đại đi khỏi, dội đích thân sang đón Kim Liên. Kim Liên mai tới gần trưa thì lấy ra 300 quang tiền đưa cho Dương bà mà bảo. Mama cầm lấy mua gì về mình cùng ăn. Dương bà dậy nảy lên, chết giữa sao lại ngược đời thế này và nhờ cô nhọc công làm giúp. Có lý nào lại nhận tiền của cô? Kim Liên bảo Thì ông chồng tôi giảng dạy Lại còn nói rằng Nếu mama không chịu nhận tiền Để mua đồ ăn Thì tôi phải đem giải về nhà Mà mai Chứ không được sang đây Dương bà nghe xong Sợ hư chuyện Đành phải nhận tiền Nhưng bù vào đó Là những món ăn rất thịnh soạn Hai người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Ăn xong, Kim Liên chỉ nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục làm việc. Tới gần chiều thì về nhà. Ngày thứ ba, sau khi chờ cho Vũ Đại ra khỏi nhà, Dương bà tới cổng sao gọi, Cô ơi, tôi sang đáng cô đây. Kim Liên từ trên lầu ngó xuống bảo, Tôi sang bây giờ. Hai người cùng vào phòng dương bà, dương bà đem bánh lại. Kim Liên bắt đầu làm việc ngay, dương bà ngồi bên thỉnh thoảng nói cười ca tụng. Tới gần trưa thì Tây môn khánh đem theo ít lạng bạc, ăn mặc, chỉnh tệ, tay cầm quạt kim xuyên, thông thả tới trước nhà dương bà, đằng hắn mấy tiếng rồi gọi vào. Dương ma có nhà không? Hồi này sao không thấy đến tôi chơi? Dương bà giả dờ đứng dậy hỏi Ai gọi tôi ngoài đó vậy? thầy môn khánh đáp Tôi đây mà Dương bà ra mở cửa rồi cười bảo <cười> Tưởng ai trẻ ra Tây môn đại quan nhân Ngài tới thật đúng lúc xin mời vào Nói xong Chắc Tây Môn Khánh vào phòng rồi nói với Kim Liên: "Đây là dị quan nhân đã có lòng cho tôi mấy sắp lụa đó." Tây Môn Khánh ngắm Kim Liên, nàng mặc chiếc áo lụa bạch, chiếc quần hồng, nhan sắc muôn phần xinh đẹp. Kim Liên thấy Tây Môn Khánh vào thì cuối mặt. Tây Môn Khánh liền bước tới thi lễ, Kim Liên vội đặt đồ mai xuống. Thẹn trùng đáp lễ Nhưng bà chỉ kim liên bảo Mấy sắp lụa Mà đại quan nhân cho già Chẳng biết nhờ ai mai dùm Cũng mai Là có cô đây Ở kế bên nhà Rất giỏi nữ công Lại có lòng nhận lời mai giúp Trời Thật là giúp bà già này vậy Cô đây mai áo cực khéo Thật ở đây có có người nào khéo léo như thế. Đại Quan Nhân bước tới mà coi này. Tây Mông cánh hiểu ý, bước tới gần Kim Liên, cầm tấm áo đan mai dở lên coi, xoa khen ngợi rồi nói: "Nùng tử đây quả là tuyệt khéo, tiên nữ trên thượng giới cũng chỉ khéo đến thế này mà thôi." Kim Liên cúi đầu mỉm cười thỏ thẻ. Quan nhân khóa khen. Tây mông Khánh giờ hỏi: "Mama à, tôi quả là đường đột, nhưng xin mạo muội hỏi nàng nương tử đây chẳng hay từ đâu tới đây?" Dương bà bảo: "Thì đại quan nhân tốn thử xem." Tây Môn Khánh đáp: "Kẻ hẹn này làm sao đón được?" Dương bà cười khanh khách Thì xin thỉnh đại quan nhân cứ ngồi xuống đi đã Rồi tôi nói Tây môn khánh ngồi xuống Đối diện với Kim Liên Dương bà bảo Để tôi nói cho mà nghe Nương tử đây chính là người vô tình Buồn tấm mạnh Khiến đại quan nhân đụng đầu đó Tây môn khánh giờ ngạc nhiên À, thì ra nương tử đây Thật là hân hạnh cho tôi được tình cờ tái ngộ Chuyện hôm nọ, quả thật tôi chẳng bao giờ quên được Kim Linh vẫn cúi đầu cười thưa Hôm nọ là tôi vô tình lỡ tai Tôi cũng đã xin lỗi rồi Xin quan nhân đừng để tâm Tây Mông Khánh vợ nói Tôi đầu dám dậy Dương bà nói Đây là vũ đại nương Ở ngay cạnh nhà tôi đấy Tây Mông Khánh nói Nếu vậy thì hôm nay tôi đừng đột thức kính quá Dương bà lại hỏi Nương tử à Nương tử có nhận ra đại quan nhân đây không? Kim Liên đáp, thưa quả là tôi không nhận ra và cũng chưa có hân hạnh quen biết. nhưng bà nói, Đại Quang Nhân đây là Tây Môn Đại Quang Nhân, một cự phú trong huyện này. Quyện Quang vẫn thường cùng Đại Quang Nhân, dây giao hảo thân mật lắm. Đại Quang Nhân đây quả là tiền muôn bạc giảng. Lại có cửa hiệu dược phẩm lớn nhất trong huyện Nhà cửa thì Ô thôi vàng bạc Châu báo chất đầy Vị đại nương của đại quân nhân đây Cũng là do tôi làm mối Đó là tiểu thư của gia đình Ngô Thiên Hậu Đại nương quả là người hiền đức đảm đang Đoạn quay sang hỏi Tây mông Khánh Sao hồi này Không thấy đại quan nhân tới đây uống trà Tây Môn Khánh đáp Trong nhà cũng nhiều chuyện bận rộn Giả lại tiện nữ ở nhà cũng có người tới hỏi Do đó cũng không được rảnh Nhưng bà nói Đại thư ở nhà đã hứa hôn với gia đình nào vậy Sao không để tôi làm mối cho Tây Môn Khánh nói Chúng tôi đã thuận gã tiện nữ về làm dâu cho Dương Đề Đốc. Chỉ quy thập bác dạng cấm quân ở Đông Kinh, người con trai tên Kính Tế mới 17 tuổi, cũng hãy còn đi học. Sợ dĩ không dám nhờ tới mama là vì trong gia đình chúng tôi đã có văn Tẩu Nhi và tiếc Tẩu Nhi đứng ra lo giùm Tuy nhiên nếu Ma chịu giúp thêm vào Thì để tôi về nhà Dọn tiệc rượu mời Ma tới Dương bà cười. cười Nói là nói vậy Thôi chứ chuyện đã xong rồi Thì còn cần đến tôi làm gì Bây giờ tôi chỉ còn đợi đến ngày đám cưới của đại thư Thì tới uống chán rượu mừng Nói câu chúc tụng mà thôi Hai người nói thêm vài câu chuyện nữa, trong khi đó Kim Liên vẫn tiếp tục mai áo. Nhưng bà vào trong đem ra hai chung trà bốc khói, một cho Tây mông Khánh một cho Kim Liên rồi bảo. Nương tử à, xin dùng với quan nhân đây một chán trà cho vui. Nói xong, liếc nhìn Kim Liên rồi lại nhìn Tây mông cánh. Mà dơ tay lên Tây Môn Khánh ngầm hiểu Là việc đã năm phần thành công Thật đúng với câu Trà là gợi chuyện Rượu là ông mai Sau khi khoa trương Tây Mùng Khánh một hồi Dương bà nói Nếu đại quan nhân không tới đây Thì già cũng chẳng bỏ nhà mà đi mời được Nay đại quan nhân tới thật là đúng lúc Thấy mới biết, miếng ăn, miếng uống Cũng là duyên tiền định Tục ngữ có nói Một người khách Không làm phiền tới hai người chủ Vậy mà quan đại nhân đây Thì bỏ tiền ra mua lụa cho tôi Còn nương tử đây Thì nhọc công mai áo cho tôi Một bên có của Một bên có công Cả hai đều là người ơn Của tôi cả Thật là Một mình tôi Mà một lúc làm phiền tới hai người Hôm nay chẳng gì Cũng là cập cỡ vui vẻ Tôi đề nghị là đại quan nhân Nên bỏ tiền ra Để tôi mua thịt, rượu Về làm tiệc mời nương tử đây Cùng dự cho vui Đại quan nhân tính sao? Tây Môn cánh đáp Tôi quả là dụng dề Không nghĩ tới điều đó, tiền bạc thì có sẵn đây. Nói xong, mất hậu bao lấy ra một lặng bạc, đưa cho dương bà. Kim liền thấy vậy, dội lắc đầu bảo, chết, tôi không dám dậy đâu. Tùy nói vậy, nhưng vẫn ngồi yên, tai mân mê. tấm áo mai dở, dương bà thấy vậy, yên bụng lắm, bèn cầm tiền mà bảo, Thôi, để tôi đi mua bán cho sớm nhé, phiền nương tử ở nhà tiếp đại quân nhân đây dùm tôi. Vừa nói, vừa bước từ từ ra phía cửa, nhưng không quên theo dõi phản ứng của Kim Liên. Kim Liên thấy dương bà đi, bèn nói Mama à, trời cũng trưa rồi, xin cho tôi về. Tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn ngồi yên. Tiếp tục mai áo Dương bà đi thẳng ra cửa Khóa trái cửa lại Rồi đứng ngoài cửa Theo dõi tình hình Trong này Tây môn cánh sai xưa Ngắm kim liền Kim liền thỉnh thoảng Lại liếc nhìn tay mồn cánh Rồi tiếp tục cúi xuống khâu áo Dương bà thấy có dẻ em Dội đi mua gà thịt Thịt lợn, thịt dê Và các thứ qua quả về Làm một bữa tiệc linh đình Rồi dọn ngay tại bàn trong phòng Tiệc dọn xong xuôi Nhưng bà bảo Nương tử à Dạp chuyện thâu giá lại đi Dùng chán rượu đã Kim Liên đáp Mama ngồi tiếp Đại quan nhân đi Tôi không dám đầu Nhưng bà nói Bữa tiệc này là của đại quan nhân đây đại, nương tử mà, nói vậy sao được? Nói xong rót rượu ra, Kim Liên miễn cưỡng nhập tiệc, tay môn cánh nâng chung rượu lên bảo Ma ma à, làm sao phải mời nương tử đây uống cho thật tình mới được? Kim Liên dội nói, thưa tôi uống ít lắm, uống nhiều không được đâu Dương bà khẩn khoảng Dạ này biết nương tử uống được mà Xin mở lòng uống ít chén Cho khỏi phụ lòng đại quan nhân đây Nói xong nâng chung đưa cho Kim Liên Kim Liên lấy chung rượu Hướng về hai người chúc câu giảng phúc Tây môn khánh cầm một chiếc đũa Đưa cho Dương bà mà bảo Xin mama thay tôi tiếp đồ ăn do nương tử. Dưng bà bèn lựa những món ngon nhất, gấp đầy bát cho Kim Liên. Mọi người vui vẻ ăn uống, hòa giải từng rượu, Dưng bà vào trong thêm rượu. Ngoài này, Tây Mông Khánh đặt đũa xuống hỏi: "Kẻ hàng này mã muội, xin nương tử thứ lỗi, chẳng hai năm nay thanh xuân nương tử bao nhiêu?" Kim Liên cúi đầu, Lý nhí nói: "Thưa tôi đã 25 tuổi rồi." Tây Môn Khánh bảo: "Như vậy, nương tử đây đồng canh với tiện nội ở nhà. Tiện nội tôi tuổi canh Thìn, tức là tuổi con rồng, sinh đúng vào ngày rằm tháng 8." Kim Liên đỏ bừng đôi má, "Chết, đại quan Nhưng đem gà mà so giới phụng như vậy đâu được, làm vậy tôi mang tội. nhưng bà từ trong nghe dạy liền bảo, Nương tử quả là người rất mật, tinh tế, thảo nào cái gì cũng giỏi. Từ chuyện nữ công mai giá cho đến cầm kỳ, thi tử cũng đều xuất sắc hơn người. Tây Môn Khánh nói, Người như nương tử đây quả là hiếm có nhưng bà tiếp lời Tôi nói thật Xin đại quan nhân bỏ lỗi cho Đây là chỗ thân tình Nên tôi mới nói Đại quan nhân giàu sang tộc bậc Ở nhà thê có thiếp có Tuy toàn là người hiền lành đẹp đẽ Nhưng quả tình là không có ai Được như nương tử ở đây đâu Tây Môn Khánh thở dài làm bộ bùng rầu. Tôi quả là người bạc phúc bạc phần tuy có tiền nhưng không có được lấy một người tâm đầu ý hộp. Dương bà hỏi Còn dị đại nương ngày trước thì sao? Tây Môn Khánh đáp Người vợ trước của tôi lúc còn sinh tiền đầu có giống như người vợ hiện nay tuy ở nhà mà như nhà vô chủ chẳng biết quán xuyến gia đình gì cả. Nhưng bà nói: "Lâu quá tôi cũng quên đi. Đại nương ngày xưa quả là đảm đang lắm." Tẩy khánh đáp: "Đúng vậy, người vợ trước của tôi họ Trần, tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng giỏi gián linh lợi lắm, thay tôi lo được hết việc trong ngoài." cũng chẳng mai mất đi đã được 3 năm rồi. Tiện nội của tôi hiện nay phần cũng gì hay đau yếu nên không coi sóc nổi việc nhà. Mỗi lần nhắc tới chuyện gia đình, tôi thật khổ tâm quá. Dương bà cười. cười, đại quang đừng giận, tôi nói thật, cả đại nương lúc trước lẫn đại nương cũng không ai đẹp để tài giỏi như nương tử đây đâu. Tầy mồm khánh gật đầu, ma ma nói rất đúng, dương bà lại cười hỏi, <cười> tôi nghe nói hình như đại quang nhân có nhà riêng ở ngoài với một bà nào nữa phải không? Sao không cho tôi biết? Tầy môn khánh đáp À, đó là ca nữ Trưng tích xuân đó mà Nhưng nàng ta là loài ca kỹ Tôi đầu thích gì? Dương bà hỏi tiếp Tôi cũng nghe nói Là Lý Kiều Nhi cũng được nhờ giả Đại quan nhân nhiều lắm, phải không? Tầy môn khánh đáp Lý Kiều Nhi Thì tôi đã cưới về rồi Nếu nàng tỏ ra đảm đang tháo giác Biết quán xuyến việc nhà Thì tôi đâu Sẽ nâng nàng lên hàng cánh thất Dương bà lại hỏi Còn Trác Nhị Thư Coi vậy mà dắn xấu nhị Tây Môn Khánh đáp Trác Ngọc Nhi Thì cũng chẳng nên thắc mắc tới nữa Từ hồi được tôi cưới về Làm đệ tam phòng Thì cứ đau yếu luôn Gần đây bệnh tình trầm trọng mà qua đời nhưng bà hỏi Giả dụ như bây giờ Có một người cực kỳ xinh đẹp Mà lại giỏi giang tháo giác Rất hợp ý đại quan nhân Thì đại quan nhân tính sao Tây Môn Khánh đáp Có lẽ cái duyên số tôi nói chẳng ra gì Bây giờ còn biết mâm mỏi vào đâu được nữa